Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản Diễn đọc Theo Giờ cô không có lái trang lớn Mình chuyện đông chơi vậy đâu Nay đây Lúc nãy mình gặp một anh chàng đẹp trai Ở văn phòng đó Chẳng biết là người thân của anh nhỉ? Cao Tầm quay đầu nói Thì không đó Không thể nào Hay là bạn của giáo viên nào trong trường? Đẹp trai không? Mấy đứa con gái các cậu thật đúng là nhàm chán mà Chỉ biết đến mấy cái đó thôi Tám con trai trong lớp nhào nhào nói Thì sao? Các con trai mấy người biết gì mà nói chứ? Vì vậy, lớp tiến thanh vì giáo viên bộn hôn chỉ chờ xanh lần nữa tiến thành một cái chợ Im im! Hoa Luli đến kìa, cả lớp tự nhiên im lặng. Vương Lị Lị chính là chủ nhiệm kiêm giáo viên vôn văn của lớp chị Thủy Quang. Người cũng như tên vậy, có khí chất hành cao, dư đốt Hoa Luli, tính tình cũng hiền lành, là một trong số ít giáo viên được học trò yêu mến. Mà Hoa Luli có gì đó khác khác, ngày thường thì mặt mày trắng nõn, và hôm nay lại đỏ bừng lên. Là do thời tiết quá nóng chăng Ờ, từ hôm nay trở đi Chờ tự học an văn của các em đã kết thúc Cô xin giới thiệu Đây là thầy dạy an văn phới của các em Thầy Tram Bốn người đứng ngoài cửa Từ từ bước vào lớp Hả, anh chàng đẹp trai dù sao cao tầm có nói nhỏ đến cỡ nào, dương trong lớp học đang yên tĩnh thế này, mọi người đều nghe rất rõ. vì thế ai thấy điều cười khúc khích, chăm chú nhìn xem, anh chàng đẹp trai đó là thế nào? Chị sĩ quan cười nghĩ thầm trong bụng, cao tấn nói sai rồi, không phải là đẹp trai, mà là siêu đẹp trai mới đúng. túc thật là bảo bối ngày năm có một. Tướng tá cao cháo lông mày cao chậm, môi không dài cũng không quá mỏng Tư thái bao nhã, có một chút là chưa ngạo Triệu thủy quan có thói quen gặp ai lần đầu tiên, cô đều nhìn môi mà đón tướng Càng ông môi mỏng như thế này thì luôn luôn là kẻ bạc tình Triệu thủy Quang gọi ngay ngắn, chăm chú nghe mọi người nói Không phải như huy diệu, đồ áo bay đến tận đâu đó Đây là lớp trưởng Trần Tư Dương Trần Tư Dương tướng lên, đợt đầu lại ngồi xuống Từ chỗ chịu thị quan còi có thể nhìn thấy một phần gương mặt của Trần Tư Dương Mũi cao hẳn, mắt kiến nhỏ gọn, đường nét khuôn mặt cũng rất đẹp 100% là học sinh ưu tú Đúng thật là Phong Hổ Chanh là học sinh giỏi suốt 3 năm liền Còn đây là lớp phó Lý Gia Nhiên Còn tây là lớp phó học tập triệu thủy quang Cũng là gương mặt siêu biểu của lớp tiếng Anh Chịu thủy quang gây đến tên mình liền đứng lên Điểm cười nhìn đàm thư mặt Chịu thủy quang là ai chứ? Là một trong những học trọc cân của giáo viên Mấy ngày cô cứ hãy mở miệng ra là lại nói Các em phải nơi gương học tập của chịu thủy quang và trường Tư Dương Hoa Lu Li lại nói Đang cắt giữa lớp hãy cố gắng giúp đỡ thầy Tàm Hoa lưu ly vui vẻ quay sang đối với đàm thương Phật Thầy Tàm, lớp của tôi phải làm phiền đến thầy rồi Nghe thế, anh cũng được đầu cười cười Cô từng khách sáo Hoa lưu ly e lệ cười cười tối. Thầy đàm tôi đi trước đây, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi Đàm thương và bước lên bụt vẽn để cầm sát lên tàn. Anh mà chiếc áo sơ mi về tay rất tương tức, khi áo nhanh nhỏ tương sảo màu vàng, chiếc khi tướng trước thì không có cài chỉ để hờ hững. Hàng khuy áo phía dưới đều cài vào, mà cả ống tay áo có khuy cũng được cài lại đàng hoàng. Đột nhiên, trong đầu chị Thị Quang lấy lên một ít nghĩ, thầy đàm thương mà không biết nón với chị ư. Đàm Thư Mặt mỉm cười tự giới thiệu bản thân mình Tôi tên Đàm Thư Mặt Tên tôi có từ một câu thơ Thư là lá thư, mặt là mực. Các ai biết đó là câu thơ gì không? Cao Tầm lớn tiếng nói Cô vừa thấy Đàm Thư Mặc đã lấy hết sự vẽ đẹp trai của anh ta rồi Dạ thứ hai là câu thơ Thư vị thôi thành mặc viện trùng Đàm thương phạt cười cười, sau đó nói tiếp Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nào Tiết trước các em học đến bài nào rồi Chịu thị quan còn thắng, gây trắng, gây giảng Bình thường thì máy giáo viên lần đầu tiên lên lớp điều điểm danh học sinh trước Nhưng mà đàm thương phạt chỉ dạy thay, cho hơn cũng không điểm danh gì cả Kết thúc tiết học Mọi người đều công nhận đây chính là một giáo viên tích thực, phát âm chuẩn, dạng hữu pháp rất càng kẻ, mà dịch bài lại hay và dễ hiểu nữa. Ngay cả một người đi học không thành chú tâm nhưng chịu thị quan và còn phải chăm chú nghe giảng, rất nhanh đã theo kịp tốc độ giảng bài của đàn thư mặt. Thứ hai và thứ năm từ 2 giờ đến 5 giờ chiều là ớt thức thao của tôi. Mọi người có gì không hiểu thì cứ đến tìm tôi Đàm Thư Mạc vừa thu dọn sách vở vừa nói Sau đó cứ ra khỏi lớp Chú thích Office House làm việc văn phòng Trời ạ! Thầy Đàm này còn có cái Office House nữa sao? Giáo viên đại học cũng còn chưa như thế nha Chú thích Vư vị thôi thành bà huyện tùng nghĩa là thư viết vội qua, mực còn chưa nồng, là một câu thơ nằm trong bài Vô Đề Kỳ 2 Lai Thị không vôn thước thịt tung, huyệt tà lâu thượng ngũ canh chung, mộng vi viễn việt đề nan á thư vị thôi thành bà huyện tùng là chiếu bán môn tiên vị trí, tạ hương vi độ túc hù dung. Lưu lan dĩ hận, bồng sơn viễn, tách cánh bồng sơn viết vạn chung nghĩa là Hẹn đến thì chỉ là nói suông mà đi rồi thì bức tâm tích Trăng chế chơi lầu vặn chiến chuông lúc tâm năm Mộng hướt mình ra cách nhau cư khó cũng khó tỉnh chất Trong bức thư bị túc giục khi chơi xong nước mực đậm dòng Ảnh tế sơi lên một nửa chân long chiêng tỉ khí như thiên tướng Người vui tạ thoảng phay qua gối phù dung thiêu Chàng lưu đã hận núi vòng lai xa xôi Mà mình lại ở cách núi vòng lai đến tận trùng